Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đó, đó, Nhầm thiếu hoài phòng tay qua thắt lưng ôm lấy y đằng ưu nhi Đang vội vã chạy trốn Một tay giữ chặt cái cầm nhỏ nhắn của cô Còn tay cái vội vàng vốt ve đôi môi Mềm mại đỏ mỏng Tục ngữ nói Tự thú thì vô tội Còn không Anh cố ý kéo dài giọng nói Còn không thì sao Y đằng ưu nhi hơn dỗi biểu môi Phạt gấp hai lần Giọng nói khàn khàn cất lên Nhầm thiếu hoài lập tức Cúi người phủ lên đôi môi như cánh hoa, làm cho người ta thèm gió rãi Đầu lỗi linh hoạt, tách hai hàm của cô ra, xâm nhập vào trong quang miệng mềm mại tham lam hút thấy mật ngọt. Nắm tay nhỏ buồn bực, vốn là muốn phản kháng lại sự mãnh liệt của anh, nhưng chưa đến ba giây, lại hóa thành song trường, cắt cao vòng lên ôm lấy cổ anh. Vừa là sự trừng phạt cô sáng sớm đã biến mất, vừa là muốn an ui tâm hồn suy sụp của mình khi tỉnh lại đã cô đơn trên giường, cho nên anh hôn thật sự là tham lam. Rất lâu còn chưa có rời ra. Con ơi, nhà mình sắp cháy nhà rồi." Nhầm mẫu trêu tức nói. Cái tên tiểu tử này, lúc trước bảo nó cưới vợ thì cứ như làm bắt đi giết người phóng hỏa công bằng, nào ngờ cưới vợ xong thì lại như là trên da có keo dán, suốt ngày bám lấy vợ. Cứ nhìn hai đứa trẻ con sinh đôi dính liền với nhau vậy. Muốn trái thì cứ để nón cháy đi, cùng lắm xây một cái mới là được." Anh không nghĩ ngợi lập tức nói luôn. Hải tay rắn chắc, càng thêm dùng sức quần lấy cô vợ, đăng dãy rụa công ngừng. Thiếu Hoành, y đẳng ưu nhì ngần khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng như lừa. Anh nói bậy bạ gì thế? Mau buông em ra, mẹ đang diễu cợt chúng ta kia. Thật là bực mình, đúng là biết cách phá hỏng không khí quá mà. Nhầm Thiếu Hoành nói thầm, có một chút án giận điếc về phía mẫu thân đại nhân. Mẹ à, mẹ cũng tốt bụng quá, sáng sớm đã cướp mất vợ của con, bây giờ lại làm nhân viên cứu hỏa đi dập lửa. Hình như mẹ bận biểu quá rồi nhỉ, thật là oán trái mà. hóa ra tình địch của con không phải là ai khác, mà lại chính là người mẹ đã sinh thành ra mình. Đôi cánh tay của anh như bạch tuộc vẫn cứ quấn quýt ôm lấy vợ yêu cơm trời. Nhầm thiếu hoài tuy rằng rất mừng khi mẹ và vợ mình có thể chung hòa hợp vui vẻ. Nhưng chính vì sự hòa hợp lại hại anh thường xuyên bị họ bỏ rơi vứt sang một bên, bảo anh làm sao có thể không khen tị được cơ chứ Y đằng yêu nhị nhất thời đo bừng hết cả mặt. Nhầm mẫu hư một tiếng rồi nguyết Bản thân mình không đủ mị lực Lại còn không biết tự đi kiểm điểm đi Còn mặt mũi mà trách bà già này sao Còn dám nói mẹ Nhưng mẹ xấu hổ quá không nghe nổi đâu Mị lộc không đủ Mẹ nói con mị lực không đủ sao Nhầm tiếu hoài kêu la Như phải chịu một sự ô nhục rất lớn Đừng có hoài nghi làm gì Nếu như không phải mị lục của con không đủ Thì sao ưu nhi sáng sớm đã khẩn cấp rời khỏi con hả o nhuc rat lon đung co hoai nghi lam gi neu nhu khong phai mi luc cua con khong đu thi sao uu nhi sang som đa khan cap roi khoi con ha ong nhi Em mau nói rõ sự thật cho mẹ biết Em sợ dĩ dậy sớm, tất cả đều là bởi vì đêm qua, ai nhất nhất đòi mềm lòng, tùy tiện tin vào lời hứa xin tha thứ của em, mà không tận tình phát huy hết tinh lực chiến đấu đi. Thiếu hoài, y đẳng yêu nhi che lại cái miệng không ngoan của anh, nhưng nhầm phù nhân và người hầu trong nhà, đã sớm cười đến ngã trái ngã phải. Y đẳng yêu nhi quả thực xấu hổ, đến muốn trôi xuống lỗ luôn. Cô trừng mắt dậm chân, chỉ có thể mới bò, lo làm chuồng cảnh cáo anh. Ai mà còn nói linh tinh nhiều như vậy Em... sau này em sẽ không để ý Đến anh nữa đâu Đừng mà, anh vội vàng ôm lấy cô Rồi cầu xin tha thứ Ừm nhì tốt bụng của anh Em có thể không quan tâm tới bất cứ ai Nhưng không thể không để ý đến anh có được không Y đẳng ưm nhì thật sự không để ý tới anh Làm anh bày ra vẻ mặt đau khổ Cậu khẩn không thôi Thật là đáng đời mà Nhầm mẫu hư một tiếng Thấy con trai khốn khổ Chẳng những không cầu tình giúp Mà ngược lại còn bỏ đá xuống giếng Khiến anh càng đáng thương hơn Nuôi dạy con thì có cách ích gì chứ Ta cứ ngậm đắng nuốt cây nuôi con lên người Vốn đang muốn trông cậy vào đứa con hiếu thuật Ai ngờ con lớn Tuy không rời đi nhưng vừa có vợ thì đã quên mẹ Còn gọi người mẹ chồng hiền lành như ta đây Là bà già không cần phải để ý tới Thật sự là Mọi người đều nói nuôi con nen nguoi von đang muon trong cay vao đua Còn nó sẽ nuôi mình Thằng con ta nuôi này thật sự là nặn lòng quá đi Nhầm bẫu Hết thở dài rồi lại lắc đầu Vừa nhìn thấy y đằng ưu nhi Xấu hổ ngự ngủ Đằng sot ruột không biết phải làm thế nào Để an ủi người mẹ chồng này Thương tâm Thì nhầm tiếu loài lại hừ hừ nói Mậu thần đại nhân yêu quý Mẹ còn đây từ nhỏ Đã có vụ em chăm sóc Nói không chừng ngay cả bộ dáng mặc tá của con như thế nào Cũng chưa từng nhìn thấy Làm gì có chuyện vất vả đây Thật là buồn cười chết đi được hơn nữa cha con đây nổi tiếng yêu vợ như mạng Xin hỏi mẹ làm gì có cơ hội mà ngậm đón nút cay sao nhầm mẫu bị vạch trần nhất thời nghẹn lời lại đi cái thằng con bất hiếu này không một chút thương tình người mẹ có công dưỡng dục này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện